Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô liền nói nhỏ cho bà hậu rồi bà gật đầu Bà quay sang nói với ông Lê mấy lời Rồi chợt ông dẫn hai người đi ra phía sau Bỗng có một người mắt láo liên nhìn theo Cô mỉm cười một cái rồi nói với bà hậu Tiểu thư chân yếu tay mềm mà lòng dạ lại nhẫn tâm như vậy Bà hậu liền nói Tìm được người rồi sao Tìm được rồi chỉ là cần thêm chứng cứ mà thôi. Giỏi đấy, không đâu vì họ trột dạ mà thôi. Cô mở cửa phòng rồi cùng ông Lê đi vào. Nãy giờ ông chẳng hỏi gì cả. Toàn quyền quyết định ông giao cho cô và bà hậu. Ông nhìn theo bóng lưng của hoài thu mà trong lòng man mác buồn. Cô mặc bộ đồ con gái của ông, trang điểm và đeo trang sức cũng giống. Nhìn lít qua còn thường đó là hoa con gái của mình. Ông im lặng một hồi rồi lát hoài thục đi ra. Cô hỏi ông thêm một số phòng nữa là phòng của một trong những vị tiểu thư còn lại của nhà ông. Tùy không hiểu cô vào nhiều phòng vậy để làm gì, nhưng ông vẫn dẫn cô đi từng phòng. Lát sau cô bước ra cùng với bà hậu, hai người nhìn ông lê một cách thương cảm rồi hỏi. Nếu ông phát hiện ra một trong những vị tiểu thư còn sót lại, làm ra cái chuyện này ông sẽ làm như thế nào ông nghe mà xanh mặt ông nói chẳng lẽ bà hậu gật đầu ông thấy vậy cũng hiểu bà có ý gì rằng bà đã biết ai là người hại cô hoa ông liền mím môi và trả lời làm theo gia pháp thà mất mặt chứ không bao che cho người có lòng dạ làng sói bà hậu liền lấy ra một túi bột bà đi dài vòng vòng hành lang Nốt liền phòng của tất cả những tiểu thư nhà họ lê với nhau. Phòng của họ cách nhau một cái vách nên trên hành lang nhất định sẽ dùng chung. Lát sau hiện lên rất nhiều dấu chân là nửa bàn chân trước chỉ có ngón chân và không có gót. Đây là bàn chân của cô Hoa, ông hãy nhìn xem, nó tập trung ở phòng nào nhiều nhất. Tiểu Huệ Ông dừng dừng nước mắt vì tức giận bà hậu nói Khi cô Hoa chết thì dấu chân mới như thế này. Nhưng mà tại sao cô ấy chết mà lại đi qua đi lại trước căn phòng của tiểu thư Huệ? Vì cô ấy tức nên quay lại tìm người đã hại mình. Vừa nói xong thì bà Hậu chia ra trước mặt của ông Lê một con búp bê bằng vải được may bằng tay. Sau lưng của con búp bê có một cái nút áo. Tóc trên đầu của nó hoàn toàn là tóc thật. Nhưng tóc đó của ai thì bà không biết. Bởi kỹ thuật chơi ngày này bà chỉ biết sơ qua. Bà dơ ra cho ông Lê thấy. Chắc gì ông ấy đã biết Chỉ là muốn nói cho ông ấy nghe rằng Con búp bê này nằm trong phòng Của tiểu thư Huệ Bà đi ra ngoài cùng ông Hoài thục im lặng theo sau Đến lúc này cô vẫn cứ nghe Hai giọng nói văng vẳng bên tai Mặc đi Hôm nay có việc đi ngang nhà cậu Cảnh Minh Cậu ấy mà thấy thì sẽ thích lắm Thế à Vậy chị sẽ mặc nó Vừa ra tới phòng khách Thì bà hậu quăng con búp bê xuống nền nhà Ai nấy đều giật mình hét lên inh ỏi. Hỏi thục nhìn chăm chú vào mắt của tiểu thư Huệ, mỉm cười một cái rồi lôi cô ấy ra giữa nền nhà. Đúng là còn thua cả cầm thú mà. Tiểu thư Huệ đỏ mắt nhìn quanh mọi người ấp úng nói, Cô làm gì vậy? Cô đang nói gì tôi không hiểu. Nói gì à? Con búp bê này nằm trong tủ quần áo của cô. Bà Hậu nói nó là ngài, là cô chơi ngài lên người của tiểu thư Hoa. Cô điên rồi, sao tôi lại có thể chứ? Tôi là em chị ấy mà, sao tôi lại hại chị ấy? Bởi vì cô là em nó, cô mới muốn hại nó. Cô muốn giết nó mà không ngờ lại dùng tà thuật này. Làm sao có thể dựa vào mấy lời nói hoang đường này mà vu khống cho tôi? Ba à, họ đang nói gì vậy? Còn chứng minh đây không phải là con búp bê của con đi, như vậy ba sẽ tin con. Vừa nói xong, hoài thục liền mỉm cười rồi nói. Khỏi tôi chứng minh cho Hoài thùng cầm cổ tay của tiểu thư Huệ Rồi vạch cổ áo của cô ta Nghe nói tiểu thư Huệ thường ngày rất vụng về Năm 15 tuổi còn chưa được học may vá Nhưng mà các tiểu thư khuê các khác Lại buộc phải tử may cổ tay áo cho mình Cho nên đường chỉ may của tiểu thư rất xấu Thậm chí là không có giống ai Cô giờ còn búp bê lên rồi nói Xem đi đường chỉ này có phải rất xấu không và vụng về y chang cái tay áo. Không chỉ có một mà tất cả quần áo trong vòng của cô đều có đường may y hệt như vậy. Có các điều. Nghe